Quick and snow show. chào các bạn. Đây là Snow đang trò chuyện với các bạn trong chương trình Quick and Snow Show trên v i v o Thông Đài t ế n h Nói Việt Nam. Và Quick này cũng đang chờ để nói chuyện với các bạn n ữ a n y Sao mà Quick phải hấp tấp thế nhỉ? Rồi sẽ đến lượt Quick mà. Nếu mà các bạn thính giả đã yêu mến Quick thì t h ế nào họ cũng chờ nghe giọng nói của Quick. Nếu họ không muốn nghe thì dù Quick có chen lấn để nói trước Snow cũng không có kết quả gì đâu. Từ trước đến giờ Quick luôn được yêu mến mà. Thế nếu bỗng nhiên vào một ngày người ta đang yêu mến mà chuyển sang ghét thì sao? Không thể có chuyện bỗng dưng được. Sao không thể? chắc không bỗng dưng muốn khóc bỗng dưng muốn yêu và bỗng dưng muốn ghét có chứ sao không quí đọc bức thư này đi này thư của Trần Nhật Hằng số điện thoại 0982912666 ở địa chỉ t r a n n h t h h n g cònng m a i l c o m khi người ta đang yêu mà bỗng dưng chán nhau thì sẽ thế nào nhỉ hai người chỉ muốn một góc trời riêng cho bản thân c h ồ n g muốn gặp nhau mỗi người chạy theo một cảm giác riêng sẽ thấy cảm giác bực tức khó chịu khi người còn lại cứ cố hỏi cố này nỉ em chỉ mong anh chán em một ngày thôi ngày sau ta sẽ lại yêu nhau tiếp anh nhé có lỗi lầm gì anh cứ nói không hài lòng điều gì anh hãy cứ nói em có thể đánh đá chua ngoa với tụ i con trai cùng lớp đứng trước mặt bố em rồi cương quyết là con làm được đứng trước mắt anh trai em nói em đã lớn rồi nhìn trước mắt anh em nhỏ bé yếu mềm cực dễ khóc khi người ta chán nhau thì chiếc điện thoại bị rơi vào tình trạng trống rỗng từng dòng tin nhắn yêu thương dặn dò chúc ngủ ngon nụ hôn gió giờ không còn hộp thư đến chỉ còn là những sms quảng cáo của nhà mạng. Anh có thể không muốn nắm tay em, dựa vào em, ôm em, hôn em, nhưng anh đừng vội vàng trao hành động yêu ấy cho người con gái khác khi em vẫn đang đứng đây phân vân về nhiều điều lắm. Anh sẽ c h á n yêu em một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là mãi mãi. Người ta có câu quá tam ba bận. Nếu đến lần thứ tư thì chắc là hai từ chia tay phải nói ra rồi. Vì rằng em và anh có bắt đầu nên ta sẽ có chia tay kết thúc. Anh sẽ nhẹ lòng chứ, không phải chạy trốn nữa. Anh cứ mặc đứng đó, em sẽ chẳng quấy nhiễu anh nữa đâu. để yên cho anh vào cuộc sống của anh. Trong ba lần chán nhau, anh đừng vội vàng tìm một người con gái nào đó để thay thế em. Hãy để qua lần thứ tư anh nhé. Vì trong ba lần đó em vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ về bên em, mình sẽ lại như xưa. Nếu anh yêu vội vàng như vậy, em sẽ đau khổ lắm, trách giận anh nhiều hơn. Nhưng chẳng làm gì được. Nếu lần thứ tư anh đã chán em, thì mình mỗi người một ngả. Em sẽ xóa số điện thoại của anh, mặc dù những con số đó em vẫn nhớ như in. sẽ xóa hết mục thư đến, em biết ngày tháng sau này sẽ chẳng có cuộc gọi, dòng tin nhắn nào của anh đâu. sẽ xóa những bức ảnh của hai đứa để không phải vấn vương nhiều điều. tất nhiên em không phải là một chiếc pc thông minh, con người ấn đeo là hết. em sẽ cần thời gian để quên. đó là những đêm thức trắng dài, giọt nước mắt tuôn rơi gối, giấc mộng mị về anh, stress, tâm trạng lan man sẽ nhiều hơn cả thế. hạnh phúc anh nhé. cùng với ca khúc Every End of the Day của IU của Ngô Thị Liên số điện thoại 0166378 sao sao sao sao ở địa chỉ Ngô Thị Liên 20 a c n gmail.com g gửi bố Ngô Quang Hướng mẹ Nguyễn Thị Tặng ở số điện thoại 0987416304 ở Nghi An trạm lộ Thuận Thành Bắc Ninh bố mẹ à con Liên n à y con gái rượu của bố mẹ đây ạ bố nhớ không cách đây 4 tháng bố nhắn tin cho con hơi ấm của mẹ sẽ sưởi ấm cho con những ngày đông lạnh giá bố còn bảo yêu con gái 24 trên 24 con vẫn để trong lòng bố ạ mùa đông có mẹ mùa hè có bố làm quạt mát c o n gì hạnh phúc hơn đây con cảm ơn bố mẹ rất nhiều cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con cho con cuộc sống thú vị này cho con niềm tin vượt qua tất cả con muốn nói thật to v ề thế giới này rằng con yêu bố mẹ rất nhiều nhiều hơn tất cả vì sao trên trời con chỉ biết học để báo đáp công ơn của bố mẹ bố mẹ v ĩ đại nhất gia đình mình mãi là điểm tựa vững chắc giúp liên tiến bước trên cuộc đời này cùng với ca khúc home của philip philips Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons; they fill you with fear. The trouble in my drag. You nay thời tiết lạ thật đấy, có hôm thì lạnh như cuối thu, mặc áo khoác với Quyết cả những cơn dùng mình chắc là nhiều lắm đấy. nhìn lại đi Snow, một người khỏe mạnh, k h ô m phải nói là mạnh mẽ như Quyết đây, dũng minh l à thế nào? khỏe hay không, những người như Quyết vẫn dùng mình t ố t vì những cơn gió lạnh bất ngờ không phải là do thời tiết mà do trạng thái cô đơn và những cơn bão l ò n g liên tục nổi gió, <cười> kỷ niệm nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng đủ lạnh để người ta giật mình xe lạnh khi nhớ về. Thư của c a t h y w a n l o p c h í mươi. Email. Com có những người bỏ ra một phần lớn cuộc đời mới tìm được tình yêu của đời mình nhưng cũng có những người chỉ mới cái nhìn đầu tiên thôi đã nhận ra tình yêu của họ ngay trước mắt. Một năm chúng ta bên nhau không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để anh nhận ra mình cần có em. Vẫn trong giây phút đầu tiên đó trái tim anh đã không còn thuộc về anh nữa. Bỏ qua những tháng ngày u sầu về mối tình đầu 3 năm đã tan vỡ bỏ qua những mặc cảm về bản thân anh tiến đến với em. Tình cảm của anh lớn dần theo những tin nhắn thâu đêm, những cuộc chat kéo dài, hay với những lúc em giận dỗi. Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận từ phía anh hay là sự lừa dối nơi trái tim em? Em nói rằng anh không phải mẫu đàn ông hoàn hảo như em từng mơ, không phải là người đàn ông em cần, nhưng người đàn ông tốt, có yêu em, có phấn đấu vì em và bên em mỗi khi em buồn nhất không? Em chặn yahoo của anh, chặn facebook của anh, chặn luôn cả số điện thoại của anh. Em bảo anh làm phiền em, nhưng em có biết anh buồn thế nào không? Anh xóa hết những đoạn chat với em, xóa hết những tin nhắn và chỉ giữ lại một tin nhắn chia tay cuối cùng. Anh bước vội qua mỗi khi gặp em, rồi ngoái nhìn lại, biết rằng em vẫn ổn. Người ta nói kỷ niệm nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng đủ lạnh để người ta giật mình xe lạnh khi nhớ về. Biết đến bao giờ anh mới hết yêu em, anh chị thân, mong chị gửi giúp em những lời này đến cô ấy địa chỉ cỏ b n lá gạch dưới l u c k y c l a v e r a o n g y a h o o c o m cùng với bài hát Blue của Big Bang. Cảm ơn anh chị nhiều. อยากกู้ลมิ찾아줘โอมินซึ들거그리움속에마음이멍들었죠 I'm singing my blues 파란눈물에파란슬픔에기절쓰겨왔죠 Blues a 구름에늘려보 แค่หน้าล์ดันกุ้งหน่อหวานวิญญาณมันก็โอนย้ายจากสวรรค์มาช่วยหน่อยก็ได้น้ำลายที่ไหลออกมาไม่ต้องร้องไห้ก็ได้ไม่ต้องร้องไห้ก็ได้ 태어나서널만나고죽을만큼사랑하고 สงครามจบแล้วที่นั่นอดรั้งเธและฉันในหัวใจฝังยู่ในบาดแผลน้ำตาแห้งชุ่มชื้นคามทรงจำความรกที่เหงาที่สุดเหงดาทดมา่อนเนดดด คิดถึงเธอ 꿈속에서도난그대를찾아헤매이면이노래를불러요 I'm singing like blues. 파란눈물에파란슬픔에길들여져 I'm s i n g i l blues. 뜬구름 สีน <사> ้ำเงินลูอุสผ่านน้ำน้ำตาลผ่าน a ุขสีดลูอุส뜬구름을늘려보는사랑 oh oh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 Email của Phạm Hồng Yến số điện thoại 0 909044 sao sao sao ở địa chỉ Yến Yến cạch dưới Phạm 23 a n g yahoo.com.vn gửi Remi cứ để cho gió cho mây trời cho mưa bay cuốn đi những ký ức không đẹp để đến một ngày nào đó ta nhìn lại mỉm cười có một thời khờ dại đã đi qua hôm nay lại mưa ngà mưa không to lắm mưa nhẹ nhẹ đi dưới mưa như thế này thật thích. đem lại cho em cảm giác bình yên sâu lắng. Em hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta trong suốt 7 tháng vừa qua, vui buồn nước mắt tiếng cười đau hạnh phúc tất cả đều xảy ra. Em chưa biết ngày mai em phải làm gì sống ra sao và đối diện với thực tại như thế nào. Buông tay hay níu giữ thật khó trả lời. Tâm trạng rối bời đầu óc trống rỗng. Có lẽ em sẽ xa anh thật. 6 tháng nữa em đi du học đến một vùng đất xa xôi không gia đình không bạn bè. Em sẽ sống sao? Em chưa biết. cứ đi và đi thôi em gửi mưa lại cho anh gửi tất cả những gì anh mang đến cho em xa nhau không phải là kết thúc mà là có thêm sự khởi đầu mới mong anh bình yên gửi đến anh ca khúc Lost in Paradise của Evanescence của Nguyễn Huy Linh số điện thoại 0166 375 sao sao sao ở địa chỉ Nguyễn Huy Linh A1 A.comgmail.com gửi Nguyễn Thanh Hương số điện thoại 0982 646 sao sao sao ở địa chỉ Thanh Hương chấm Nguyễn Smart A.com Tìm tôi đủ đau để nói những lời cay đắng tôi biết mình đủ mạnh mẽ để nói chúng ta xa nhau tôi biết mình có thể giấu đi tình yêu để coi em là bạn như lời em mong muốn nhưng vì sao có bao giờ em nghĩ tới tôi? Có bao giờ em buồn vì tôi? Tình yêu của em quá nhẹ nhàng, quá t r ó n g v á n h Em luôn phủ nhận tình cảm của tôi sau những gì chúng ta đã có. Em không còn nhớ về những kỷ niệm. Em không muốn nhớ nó nữa và muốn phủ định nó luôn. Có phải vậy không? s w e t love, tình yêu ấy đối với em là gì? Chỉ là những cảm xúc nhất thời và em muốn xóa nó đi khỏi bản thân mình. Có phải vậy không? s w e t love, tôi không phải là một người lãng mạn, không phải một người giàu sang. Không phải một người biết chiều lòng một ai. Tôi khô khan, tôi thẳng thắn và không sợ bị ai chỉ trích hay phàn nàn. Tôi thẳng thắn và muốn có được một cuộc sống luôn là chính mình. Tôi không muốn mình theo đ ổ i để được yêu em. Cuộc sống, tình yêu là gì đây? Nếu như tôi làm vậy, thay đổi để được yêu, n h g liệu tôi có thể sống mà không phải là bản thân mình mãi mãi không em? Tôi luôn mong chờ em, mong chờ một người con gái dịu hiền, biết lắng nghe, biết cam chịu. Tôi muốn em hiểu mình. tôi muốn mình là người chia sẻ những gì em đã cam chịu trong cuộc sống này tôi muốn mình gánh hết nó để em được hạnh phúc em có hiểu tôi không hay chỉ là những câu nói chúng ta không hợp nhau hay là chỉ sự phủ phàng phủ nhận tình yêu từ tôi có quá đáng không em tôi không hiểu nổi mình khi cứ mãi mong chờ em mong chờ một sự trở lại một sự khởi đầu vững chắc cho một tình yêu một tương lai đẹp tương lai mà hai chúng ta sẽ cùng nhau đi cùng nhau vượt qua những gian nan mà vẫn luôn tin ở nhau luôn sống vì nhau tương lai mà mọi sự hấp dẫn khác đều không thể tách rời hai ta. Hay em đang không sống là bản thân mình, em đang đổi thay. Tôi cảm thấy em đang dần xa những gì tôi nghĩ. Em yêu à, cứ sao lại như vậy? Chúng ta không hợp nhau. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để có được em? Phải làm sao để em hiểu tôi? Phải làm sao để chúng ta sống vì nhau? Cùng với ca khúc Maybe của Enrique Iglesias. Đến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Email của Huỳnh Anh số điện thoại 01 ô n 6 3 1 t sáu a o sao s a địa chỉ huỳnh anh@gmail.com. Đôi khi d ư ờ n g như có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn thật đúng lúc để tìm cho bạn một hướng đi cho bạn một kinh nghiệm sống. hoặc giúp bạn hình dung được mình là ai và mình muốn trở thành người thế nào. Bạn có thể không biết chính xác họ là ai, từ đâu đến, nhưng khi bạn gặp họ, bạn biết rằng rồi cuộc sống của bạn sẽ chịu ảnh hưởng của họ rất nhiều. Bạn đã trải qua rất nhiều những nỗi sợ hãi, khổ đau và bất công trong quá khứ, nhưng khi nghĩ lại, bạn cũng hiểu rằng nếu không có những thử thách đó, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình, đem lại cho bạn nghị lực và ý chí vươn lên. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, chẳng có điều gì xảy ra chỉ do tình cờ hay may mắn cả. ốm đau, bệnh tật, tình yêu tuyệt vọng và cả những điều xuẩn ngốc luôn xảy ra để thử sức chịu đựng của bạn. Không có những thử thách đó, cuộc sống quả thật giống như một con đường bằng phẳng, êm ái nhưng lại chẳng dẫn đến đâu cả. êm đềm thật đấy, dễ chịu thật đấy, nhưng sao cứ nhàn nhạt và vô nghĩa? Những người bạn gặp ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, chính những thành công, thất bại mà bạn trải qua làm cho bạn trưởng thành. Bạn học hỏi từ những thất bại nếu chúng có làm cho bạn đau đớn hay làm cho cõi lòng bạn tan nát. Hãy tha thứ cho chúng, bởi vì chúng giúp bạn hiểu được thế nào là niềm tin, cũng như tỉnh táo hơn với những người bạn cởi mở tấm lòng. Nếu có ai đó yêu thương bạn, hãy yêu thương lại họ, bạn nhé. Không phải bởi vì họ yêu thương bạn mà bởi vì họ đang dạy cho bạn biết thương yêu và trải lòng ra với cuộc đời. Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy biết nâng niu những giây phút bạn sống trên cõi đời này. Chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu. Hãy ngẩng cao đầu, đó hoàn toàn là quyền của bạn. ให tin vào chính mình bởi vì mỗi khi bạn không còn tin vào chính mình จะไม่ c ีใคร tin คุณเลย head, a fall into g my arms i n s t a n d So. bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn quỹ này chả bao giờ Quick muốn gặp lại tình xưa đâu nhỉ tại sao không yêu nhau nữa thì là bạn Quick h ô n g phải là người để bụng nhá nhưng mà lâu chẳng thấy tình xưa nào Quick mà bây giờ là bạn cả Quick cảm giác gặp lại tình đầu sau 10 năm là như thế nào? từ ngữ 10 năm qua chỉ như một chất mắt và hai người như mới gặp hôm qua đúng không? Ừ, nhưng mới hôm qua thôi. vậy mà nàng thiếu nữ thanh tân, ôi thôi đã trở thành thiếu phụ đẫy đà. Quyết khuyên Snow thật nhé, đừng bao giờ dại dột đi gặp người yêu cũ. Snow chẳng có ai là người yêu cũ cả. Quyết biết tính Snow rồi đấy, rất kỵ những cái từ như là cũ này hỏng này xấu này. Bản thân mình cũ hỏng xấu thì được đúng không? Nói gì đ y Hà, không không không. Tuyệt để quí cặp sên đâu và các bạn nghe bức thư này nhé. Email gửi từ địa chỉ bach.bach@gmail.com.vn. trên Tôi không ngờ được rằng sau chừng ấy năm, tôi lại vẫn có thể nhớ về anh nhiều đến vậy. chiều nay ngồi cà phê với đứa bạn bất chợt thấy một hình bóng giống anh đến kinh ngạc đó là một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng với nụ cười r ạ n g r ỡ tôi nhìn đăm đăm vào nụ cười của cậu ấy giống quá ngày đó anh một chàng trai 20 tuổi cũng đã cười với tôi nụ cười như thế và từ ngày tôi nhìn thấy chàng trai r ạ n g r ỡ như ánh mặt trời ấy tôi đã không còn là chính mình tôi yêu mùa hè yêu ánh mặt trời rực rỡ biết bao thiếu mặt trời trái đất không thể sinh tồn và anh từ ngày anh xuất hiện tôi đã coi anh là ánh mặt trời của tâm hồn tôi, anh đã chiếm giữ vị trí đó không cho ai thay thế. cho dù sau này tôi đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không thể tìm lại ánh mặt trời nào cho mình nữa. cho dù sau này tôi cũng đã yêu một vài người nhưng những cảm xúc như đối với anh tôi không thể nào lấy lại được. phải chăng trái tim tôi đã ha mòn? đời người có được mấy lần tuổi trẻ cuồng nhiệt phải không anh? tôi đã đi qua quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất đời mình với niềm mong ước có được anh, những tình cảm thanh xuân tươi đẹp nhất. mạnh liệt nhất tôi đã dành hết cho anh tôi không biết có nên hối hận vì đã lãng phí ngần ấy năm không tôi chỉ biết rằng giờ phút nhìn cậu thanh niên trong quán cà phê ấy tim tôi như ngừng đập không muốn đâu nhưng nụ cười của anh lại trở về trong tôi nó ám ảnh tôi bao ngày tháng còn chưa đủ giờ phút này vẫn không buông tha tôi dĩ nhiên giờ anh không còn là chàng trai trẻ trong sáng dạng dỡ ấy nữa và tôi cũng không còn là một đứa con gái ngây thơ dại khờ anh đã khác và tôi cũng chẳng giống xưa nhưng chỉ có hoài niệm là không thể thay đổi và có lẽ nó đã khắc quá sâu vào trái tim tôi vì thế mà thời gian cũng không thể bào mòn được cũng đúng thôi làm sao dễ dàng quên được chứ khi mà lúc ấy trong thế giới của tôi chỉ có anh duy nhất anh tôi luôn chạy theo phía sau anh và tôi đã đánh mất lòng tự trọng cũng như chính bản thân mình anh là vị chúa của tôn giáo mà tôi tôn thờ nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được anh anh đã rời xa thế giới của tôi ngày anh đi อันโอ tôi nói với tôi lời tạm biệt và chúc tốt lành trong vòng tay anh bầu trời quanh tôi như sụp đổ ánh mặt trời của tôi đã đi mất rồi giờ tôi có muốn chạy theo anh cũng không thể nữa cuộc sống không ánh mặt trời thật khó khăn biết bao trái tim tôi như bị rút hết sinh khí mọi thứ quanh tôi như mịt mờ k ิดถึ anh ca khúc don't cry của guns and rose bản ballad anh đã từng tặng tôi r o hát rằng don't you cry tonight i s i love you baby Ước xa lúc tôi khóc, anh bên tôi và thì thầm với tôi câu hát đó. Nhưng tiếc thay anh chẳng như chàng trai ấy, anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Anh rực rỡ, trói trang như mặt trời ban trưa. Anh thiếu đỗ tôi, tôi khát khao anh nhưng lại không thể đến gần. Có lẽ định mệnh đã an bài, anh không dành cho tôi. Ngồi trong quán, ngắm h ồ n g người qua lại, tôi tự hỏi có bao giờ anh chợt nhớ đến t ê n em? tên vấn luận số điện thoại 0127840 sao sao sao sao địa chỉ thân tùng bg@gmail.com gửi nguyễn thị diện số điện thoại 0164611 sao sao sao sao trong cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn và đôi khi bạn đặt niềm tin nhầm chỗ và chia tay trong tình yêu thật sự là một cảm giác mà bạn không muốn đón nhận nó thật là đau tôi đọc được ở đâu đó câu nói lứa khế đầu không chua thì chát mối tình đầu không nát thì cũng tan Tôi không muốn tin nhưng bây giờ có muốn chối cũng không thể. Một lời chia tay thật dễ dàng và không có đến một lý do. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao lại phải hủy diệt mất tình yêu và niềm tin của tôi? Tôi đã làm gì sai hay làm gì có lỗi mà phải chịu đựng một kết cục như vậy? Dù sao cũng cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Với tôi, tình yêu là món quà cuộc sống đem đến. Sau khi dỡ nó ra, cuộc sống của bạn sẽ rơi xuống. Tình yêu là liều thuốc độc một nửa, như là mật ngọt ngào là nguy cơ chí mạng. Tình yêu là một trò chơi tàn khốc. Lúc bạn khó khăn lắm để lấy can đảm để trả giá cho tấm lòng chân thật, một lần nữa lại khiến bạn rơi vào tình cảnh bế tắc tuyệt vọng. Tấm lòng chân thành là lời nói vui, can đảm là lời nói thừa, kiên trì là lời nói nhảm, trung thủy là lời nói trong mộng, hạnh phúc là lời vô giá trị. Vậy kết luận của tôi chính là tình yêu đã chết. Gửi đến em ca khúc Fullish Games của chùa. I think I'm i s t a k e q u y c t này. Quyết có biết tại sao Quyết trông già hơn Snow nhiều thế không? Vì Quyết là người suy nghĩ sâu sắc. Những người có đó đơn giản như Snow à. Mặc dù tóc hơi vàng hoe một tí, á, nhưng đổi lại lại được trẻ lâu. Này, tóc t ô i n â u mượt hạt rẻ không vàng hoe tí nào nhá. Còn sâu sắc hay không á, Snow này vẫn cứ làm Quyết phải ngẩn t o te mỗi khi nói chuyện. <cười> ngẩn vì sao có người tóc vàng hoe đến thế? q u y c t ạ, phụ nữ hay ở chỗ là luôn làm cho đàn ông nghĩ mình tóc vàng hoe. Là chỗ bạn bè lâu năm Snow mới nói nhá. Đó là tóc nhuộm. Còn thật ra tóc chúng tôi đen xì. ấy à bây giờ mới biết tóc thật của Snow là màu vàng hoe tóc nhuộm là màu đen như n g mà nói thật Quick thích phụ nữ đơn giản như Snow nghĩ gì nói nấy sáng nay gặp mèo đen ngoài đường cũng kể k h ô n g qua được mời đi ăn tối cũng kể và đang muốn được mời đi ăn đây cũng kể nốt nhưng không phải phụ nữ nào cũng như vậy nhá. thư của nhóc KTLX ở địa chỉ email nhóc KTLXA@ov.com số điện thoại 0987-240-sao-sao gửi Lan Anh số điện thoại 0163-230-017x ở địa chỉ LNLayuki/gmail.com mỗi lần nhắn tin hay trò chuyện bạn đều cười xòa và s ử lời cái kiểu cố gắng ổn như bạn tôi hiểu rất rõ Những tháng ngày bạn đã đi qua, có thể may mắn đã quá lơ là còn hạnh phúc thì thích trò chơi út tim cùng bạn. Thực tình tôi luôn muốn vào một buổi chiều nào đó giữa Hà Nội thanh thang, có thể ngồi bên cạnh rồi nắm bàn tay bạn chỉ như thế. Có những chuyện cũ đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe, có những nỗi đau cũng không nhất thiết để mọi người biết, có những tâm tình giữ trong lòng không nhất thiết phải bày tỏ, có những tổn thương theo thời gian dần lành lặn, có những thiệt thòi khi đã qua suy nghĩ thông suốt. cũng sẽ trở lại bình thường. Có những khi đau lòng, nhẫn nhịn vài lần sẽ thành thói quen. Thật ra trong cuộc sống không phải những lúc đau khổ nào cũng có thể la hét và không phải tình yêu nào cũng đều được thổ lộ. Nhưng tôi không thích cách bạn trả lời cho những mệt mỏi cuộc sống bằng chạy trốn, bằng dừng dưng và rồi im lặng. Bất cứ ai làm thế tôi đều không thích. Là bạn, tôi càng không thích. Những tháng ngày cũ. dù rằng chạy giữa c á i a cuồng của vô số tác động li ti lên một cô gái 20 tuổi nhiều suy tư thì bạn vẫn là người có nhiều hồn nhiên và vui vẻ tôi thích cái cách bạn đèo tôi đi giữa lòng phố xá n h ậ n n h ạ n g ánh đèn và khói xe mù mịt có thể cùng nhau cười đùa cùng nhau hạnh phúc bạn bây giờ giấu mình trong một khoảng trời riêng nhỏ hẹp sợ hãi khi bất cứ ai động chạm tới rồi tự mình loay hoay khổ sở tìm lối thoát tự mình an ủi vỗ về suốt nhiều tháng trôi đi đôi lúc tôi muốn hét lớn vào tai bạn rằng bạn có thấy mình giống một kẻ ngốc không khi cứ ôm ấp và dình giữ nỗi đau kín như thế? nhưng rồi nhận ra ngay cả can đảm kéo bạn đứng lên tôi cũng chưa có. bạn bảo xa cách là bởi lẽ bên cạnh mà đã không còn hiểu được nhau. tôi thì cho rằng chính bạn đang tạo tường c ả n cho bất cứ ai muốn hiểu bạn. chúng ta là những cô gái giống nhau. tôi cũng đã từng đi qua một khoảng trống lớn đủ cho tới khi nhận ra một điều rằng chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên luôn luôn có ai đó sẵn sàng chia sẻ cùng mình. nỗi đau mỗi người mỗi khác vị mặn ngọt của nước mắt đương nhiên không là chính mình thì cũng không ai hiểu hết được nhưng vẫn luôn muốn cho bạn biết giữa xa lạ thành phố hơn 8 triệu dân bạn hoàn toàn có thể đặt tin tưởng lên đôi vai tôi rồi sẻ chia một phần những xáo trộn bạn đang gặp phải ít nhất là có tôi và chắc chắn là còn hơn một ai đó khác nữa trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra có khi hóa thành bướm bay đi mất có khi nằm lại chết rụi như ve sầu 20 tuổi và có trước mắt một cuộc hành trình rất dài nữa, bạn h ẳ n không muốn mình sẽ chít rụi như ve sầu, phải thế không? Chúng ta đều không kiên cường giống như trong tưởng tượng. Đối diện với cuộc sống chúng ta đều là những kẻ yếu đuối. Đối diện với tình cảm chúng ta càng yếu đuối hơn. Nên bạn đưa tay để tôi nắm nhá. Tin là bạn sẽ nhanh chóng đi qua những tháng ngày của mất mát và vụn vỡ này sớm thôi. Nếu bạn mở rộng trái tim mình cho chính bạn và cho những ai yêu quý bạn một cơ hội. nhớ là chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên tôi vẫn luôn ở đó rất gần bạn. I can see it can voice reach almost dreaming inside dream I'm see That there's voice inside head and you'll never reach Every step taking But my you'll Every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I, I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna. Oh.